Thưa các bạn, sau cú sốc về đám cưới hụt với Larry, Noel bị viêm phổi tưởng chừng không qua khỏi. Thật may là bác sĩ Israel đã cứu sống cô, và cũng nhờ Cát, Noel xin được việc làm người mẫu ở tiệm may mà người của cô Cát làm chủ. Sau giai đoạn khủng hoảng, Noel phát hiện cô đã có bầu. Lúc này khi đã trở thành bạn bè của nhau thì Cát khuyên cô nên bỏ cái thai đó đi, Song Noel lại có dự tính riêng. Mối hận với gã Đông Doan, Larry, khiến cho Noel muốn trả thù qua chính giọt máu của gã mà cô đang mang trong mình. Và để làm được điều đó, Noel âm thầm chăm sóc cái thai cho tới lúc nó thành hình người, đã có cảm giác đau đớn, rồi mới dùng một chiếc mác áo xoáy sâu vào tử cung để tự phá thai bằng cách đau đớn nhất cho cả mình và đứa con của Larry. Một lần nữa, nhờ Israel... Noel đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến mời các bạn cùng nghe những trang tiếp trong cuốn tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon bản dịch Bá Kim. Mặc áo khoác chào cô gái đến thay và đi ra ngoài. Tối mùa thua ấm áp, có nhẹ gọn sóng lăn tan mặt hồ. Bầu trời giống như tấm thảm nhung tím thẫm, gắn những ngôi sao mỏng manh xa xôi. Thật là một buổi tối tuyệt vời cho... cho gì nhỉ? Catherine nhẩm tính trong đầu. Mình sẽ về nhà và gội đầu. Mình sẽ tới thư viện và chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Latin ngày mai. Có thể mình sẽ đi xem phim Hoặc mình sẽ nấp trong bụi rậm Và cưỡng hiếp tay thủy thủ đầu tiên đi ngang qua đây Mình sẽ đi Và sẽ phạm tội Cô quyết định phạm tội Khi cô bắt đầu đi dọc theo khu học đường tới thư viện Thì bóng một người từ sau cây cột điện bước ra Chào Cathy, em đang định đi đâu vậy? Đó là Ron Peterson. Anh ta đang mỉm cười với cô. Tim Catherine đập dồn đến mức nó như sắp làm vỡ tung lòng ngực cô. Cô để ý thấy như nó sắp tìm đường thoát ra ngoài. Cô nhận ra rằng Ron Peterson đang chăm chú nhìn cô. Không còn băn khoăn gì nữa. Anh ta đã từng bị biết bao nhiêu cô gái chơi cái trò ú tim như vậy. Cô tuyệt vọng muốn trải lại mái tóc, trang điểm son phấn và kiểm tra lại các đường ráp ở đôi tất. Nhưng cô cố gắng không để lộ sự bồn chồn ra ngoài. Quy tắc thứ nhất là giữ bình tĩnh. Cô lầm bẩm dớ giận. Em đang định đi đâu đấy? Có nên cho anh ta biết kế hoạch của mình không nhỉ? Chúa ơi, không. Anh ta sẽ cho là cô điên khùng. Đây là một cơ hội lớn đối với cô, và cô không được sơ suất điều gì để phá hủy mất cơ hội ấy. Cô ngước nhìn anh ta, đôi mắt nồng nàn mời mọc như Carole Lombard trong phim Không Có Gì Là Thánh Thiện. Cô nói về mời chào, em không có dự định gì đặc biệt cả. Ron chăm chú nhìn cô, không chắc chắn lắm. Bản năng hoang sơ nào đó khiến anh ta thận trọng. Anh ta hỏi. Em có muốn làm gì đó đặc biệt không? Chính đấy rồi. Lời ngỏ ý, điểm nút cuối không có cơ quay lại. Cái đó là cái gì vậy? Nói ra đi, và em sẽ là của anh. Trong thâm tâm cô thấy ớn người, thật là nhàm chán. Không ai nói, gọi tên cái đó ra, và em sẽ là của anh. Ngoại trừ trong những cuốn tiểu thuyết bẩn thiểu của Fanny Hartt, anh ta sắp sửa quay gót khinh bỉ bước đi ngay bây giờ đây nhưng anh ta đã không làm như vậy ngỡ ngàng anh ta mỉm cười khoát tay cô và nói thế thì chúng ta đi catherine xảo bước đi cùng anh ta choáng váng đơn giản chỉ có thế cô đang trên đường đến chỗ được đặt nằm ra cô bắt đầu thầm run sợ nếu anh ta hiểu ra rằng cô vẫn còn trinh Thì đợi cô kể như xong Và cô sẽ nói chuyện gì Khi nằm trên giường với anh ta Người ta có nói chuyện gì với nhau Khi đang làm điều đó không Hay họ đợi cho đến khi xong việc Cô không muốn tỏ ra thô lỗ Nhưng cô không có khái niệm Các bước sẽ như thế nào Ron hỏi cô Em đã ăn tối chưa Ăn tối ư Cô nhìn anh ta suy tính Cô có nên ăn tối không? Nếu cô nói rồi, thì anh ta có thể đưa cô thẳng lên giường và cô sẽ trải qua mau điều đó. Cô nói nhanh chưa? Em chưa ăn. Nào, sao mình lại nói như vậy? Mình đã làm hỏng hết mọi sự. Nhưng Ron dường như không phật ý. Tốt thôi, em có thích món ăn kiểu tàu không? Đó là món em ưa thích. Cô ghét món ăn tàu. Nhưng các vị thần chắc chắn không đếm xỉa đến con ruồi vàng bé nhỏ trong cái đêm lớn nhất đời cô. Có một cười hiệu ăn tàu khá ngon, đẳng khô S, hiệu lum Phong. Em có biết hiệu ăn đó không? Không. Nhưng cô sẽ không bao giờ quên nó, chừng nào cô còn sống. Cô nghĩ, cô làm gì cái đêm cô để mất trinh tiết của mình? Ồ, trước tiên... Tôi tới hiểu ăn lùm phong và ăn một vài món ăn tàu với Ron Peterson. Thức ăn có ngon không? Chắc chắn rồi, nhưng bạn biết món ăn tàu thế nào rồi đấy. Sau đó nửa giờ, tôi đã lại mình chân rồi Họ tới chiếc xe của Ron, loại xe du lịch Crown, có mùi gập màu đỏ nâu. Anh ta mở cửa cho Catherine và cô ngồi vào chiếc ghế mà cô đã thấy các cô gái khác từng ngồi. Ron hấp dẫn, đẹp trai, một vận động viên hàng đầu và là một kẻ máu mê tình dục sẽ là một cái tiết rất kêu trong một bộ phim gã mê tình và cô gái đồng trinh. có lẽ cô nên đề nghị tới một tiệm ăn sang hơn như là nhà hàng Hennessy ở khu Loop chẳng hạn và rồi Ron sẽ nghĩ. Đây là cô gái mình muốn đưa về với mẹ. Anh ta nói, những gì em nghĩ chỉ đáng một xu. Ô tuyết, thôi được. Vậy là anh ta không phải là người hay chuyện nhất đời. Cô ngước nhìn anh ta âu yếm. Cô nhích lại gần anh ta. Em đang nghĩ đến anh. Anh ta cười, em thực sự chọc quấy anh đấy Cathy. Em ư? Anh luôn cho là em tương đối khó gần. Ý anh nói là em không để ý gì đến bọn đàn ông cả. Anh định dùng từ đồng cô chứ gì. Catherine nghĩ thầm nhưng cô nói to. Em chỉ muốn tìm thời gian và nơi trốn thích hợp thôi Ron. Anh lấy làm mừng vì em đã chọn anh. Em cũng vậy. Và cô quả thực cũng mừng như vậy. Cô có thể tin chắc rằng Ron là một người tình tuyệt vời anh ta đã từng được thử nghiệm và được ca ngợi bởi mọi bạn tình sừng sò trong vòng bán kính 150 dặm. Sẽ là một điều hổ thẹn khi cô có quan hệ tình dục lần đầu với một ai đó cũng rốt đặc như cô. Nhưng với Ron, cô đang có một bậc thầy. Sau đêm nay, cô sẽ không phải gọi mình là Thánh Catherine nữa. Thay vào đó, cô sẽ có thể được biết tới Như là Catherine Vĩ Đại Và lần này cô sẽ hiểu Vĩ Đại ở đây là thế nào Cô sẽ rất tuyệt trên giường Cái chính là đừng có sợ Tất cả những điều thú vị mà cô thường đọc giấu cha mẹ Trong những cuốn sách xanh nhỏ xíu Giờ đây sắp xảy ra với cô Có thể cô sẽ làm một cây đàn tràn đầy muôn say điệu diệu kỳ Ô, cô biết là lần đầu sẽ rất đau bao giờ cũng thế Nhưng mà cô sẽ không để Ron biết điều đó Cô sẽ luôn lắc mông Vì đàn ông rất ghét đàn bà Chỉ nằm đó không cảm giác Và khi Ron đi vào trong cô Cô sẽ cắn môi để nén nỗi đau Và che đậy Bằng một tiếng kêu gợi tình Ron hỏi Gì vậy Cô quay sang Ron Ngơ ngác Và tự hiểu ra là cô vừa kêu to Em, em chẳng nói gì em kêu gì đó rất buồn cười mà em ấy à cô cố cười khẽ em đang vơ vẩn tận đâu ấy cô phân tích lại chuỗi sự việc và khẳng định rằng mọi việc rất dở cô phải tỏ ra giống xin an hơn nữa catherine đặt tay lên cánh tay ron và nhích lại gần hơn em ở ngay đây thôi cô cố làm cho giọng mình trầm xuống Giống như Jean Arthur trong bộ phim Jean Tai Họa. Ron nhìn xuống cô, bối rối. Nhưng điều duy nhất anh ta có thể đọc được trên khuôn mặt cô là sự ấm áp nồng nàn. Luông Phong là một tiệm ăn tàu trong tối tăm, nằm phía dưới cầu vượt. Suốt bữa tối, người ta có thể nghe thấy tiếng tàu hỏa rầm chạy trên đầu, Lẫn trên bát đĩa loàng soảng Tiệm ăn giống như hàng ngàn tiệm ăn kiểu tàu Không tên tuổi khác trên khắp nước Mỹ Nhưng Catherine Cẩn thận lưu ý từng chi tiết Của cái ngăn họ đang ngồi Ghi nhớ những tấm giấy bồi tường rẻ tiền Lốm đốm chiếc ấm trà bằng sứ nước sạn Và những vệt nước mắm dây trên bàn Một người hầu bàn người Trung Quốc bé nhỏ Đến bên bàn, hỏi xem họ có dùng đồ uống không? Trước đây, Catherine đã từng uống whisky vài lần, và cô ghét thứ nước uống này. Nhưng đêm nay là đêm sao thời, là ngày 4 tháng 7, ngày quốc khánh nước Mỹ, là đêm kết thúc đời thiếu nữ của cô. Đêm nay đáng được kỷ niệm. Cho tôi một cốc whisky kiểu cổ điển và một quả anh đào trong cốc. Anh đào? Ôi, chúa ơi! Đó là một cách biểu hiện chết người. Ron nói, cho rượu scotch pha soda. Người hầu bàn cúi mình lùi ra xa. Cô băn khoăn liệu có đúng là người phụ nữ phương Đông, đều có dáng người nghiêng nghiêng không? Ron nói, anh không hiểu sao, trước đây mình chưa bao giờ là bạn bè. Ai cũng bảo em là cô gái xuất sắc nhất trong cả cái trường đại học chết tiệt này. Anh biết là mọi người hay nói quá rồi đấy. Và em lại rất xinh đẹp nữa chứ. Cảm ơn. Cô cố làm cho giọng mình nghe như Catherine Hepburn trong bộ phim Alice Adam và nhìn một cách đầy hàm ý vào mắt anh ta. Giờ đây cô không còn là Catherine Alexander nữa. Cô là cái máy yêu. Cô sắp gia nhập hàng ngũ Wild West, Maglandy Tritt, Cleopat. Tất cả bọn họ đều đã sắp sửa làm nữ tu sĩ cả dưới cái lớp vỏ bên ngoài. Ron nhìn cô ngạc nhiên. Người hầu bàn mang đồ uống ra và cô làm một hơi cạn cốc. Anh ta nhắc nhở dễ nhỉ. Thứ nước uống ấy khá nặng đấy. Em uống được mà cho một cốc nữa anh ta nói với người hầu bản ron với tay qua bàn vuốt ve bàn tay cô buồn cười thật mọi người ở trường đều nhầm về em nhầm hết không ai ở trường biết đúng về em anh ta chăm chú nhìn cô cẩn thận đấy đừng tỏ ra thông minh đàn ông chỉ thích chung giường với những cô gái có gặp vúa to quá khổ sức lực dẻo sai nhất Và một bộ óc nhỏ nhất. Cô nói một cách vội vã, em vẫn dành cho anh một điều từ lâu nay. Chắc chắn là em đã giữ kín điều đó. Ron rút ra mảnh giấy cô đã viết lúc trước, vuốt phẳng ra. Anh ta đọc to và cười phá lên. Hãy thử cô thủ quỹ của chúng tôi. Cho đến giờ anh vẫn thích cái đó hơn món chuối miếng đấy. Anh ta vuốt ve cánh tay Catherine. Sự đụng chạm ấy khiến người cô tê đi, giống y như các sách đã tả như vậy. Có lẽ sau đêm nay, cô sẽ viết một tài liệu hướng dẫn về tình dục cho tất cả các cô gái câm, nghèo vẫn còn trinh tiết. Những cô gái chưa biết mùi đời là thế nào. Uống xong cốc thứ hai, Catherine bắt đầu cảm thấy ái ngại cho họ. Thật đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Cô đã lại cao giọng. Cô quyết định liều lĩnh. Cô nói, em cảm thấy tiếc cho những người con gái còn trinh tiết trên đời này. Ron mỉm cười nhìn cô. Anh sẽ uống vì điều đó. Anh ta nhấc cốc lên. Cô nhìn anh ta ngồi đối diện. Hiển nhiên là đang rất thích thú sự có mặt của cô. Cô chẳng có gì phải lo lắng cả, mọi sự đang tiến triển tốt đẹp. Anh ta hỏi cô có uống một cốc nữa, nhưng cô từ chối. Cô không định say xỉn khi cô bị phá trinh. Bị phá trinh ư? Chẳng lẽ người ta vẫn dùng những từ như bị phá trinh? Tuy thế, cô vẫn muốn ghi nhớ từng giây khắc đến từng cảm giác. Ôi, Chúa ơi, cô chẳng mặc gì cả. Còn anh ta, chắc chắn một người đàn ông giàu kinh nghiệm như Ron Peterson sẽ đeo cái gì đó, một cách phòng chống nào đó để cô không bị mang thai. Sẽ ra sao nếu anh ta cũng trông chờ như vậy ở cô? Nếu anh ta cũng nghĩ rằng một người con gái dày dạn như Catherine Alexander chắc chắn sẽ có cách ngăn ngừa nào đó? Cô có nên hỏi thẳng anh ta không? Nếu vậy, nhất định cô thà chết còn hơn ngay ở bên bàn ăn này, họ sẽ mang xác cô đi và mai táng theo kiểu tàu. Ron cho gọi một bữa tối gồm sáu món giá 75 đô la. Catherine giả vờ ăn ngon lành, nhưng giống như ăn các tấm bìa cắt tông vậy. Cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng, đến mức cô chẳng biết mùi vị gì nữa. Lưỡi cô đột ngột khô đi, làm cứng lại một cách lạ lùng. Sẽ ra sao nếu cô đã bị choáng? Nếu cô làm tình sau khi bị choáng, thì điều đó sẽ giết chết cô. Có lẽ cô nên báo cho Ron biết trước, danh tiếng của anh ta sẽ bị ảnh hưởng nếu người ta thấy một cô gái chết trên giường anh ta. Có khi không biết chừng, Điều đó sẽ tăng thêm tiếng tăm cho anh ta cũng nên. Ron hỏi cô sao thế em? Trông em nhợt nhạt quá. Catherine nói không đắn đo. Em cảm thấy tuyệt diệu. Em chỉ sung sướng quá. Vì được ở bên anh mà thôi. Ron nhìn cô tán thưởng, Đôi mắt nâu của anh ta chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô. Rồi đưa dần xuống ngực cô. Và trần trừ ở đó anh ta đáp lời anh cũng cảm thấy thế người hầu bàn đã dọn bàn và ron đã thanh toán tiền xong anh ta nhìn cô nhưng cô không sao nhúc nhích được ron hỏi cô em cần gì nữa chăng mình cần gì ư có mình muốn ở trên một con thuyền chậm chạp đi tới trung quốc mình muốn ở trong cái ấm của kẻ ăn thịt người Đang được nấu sôi cho bữa tối. Mình cần có mẹ. Ron nhìn cô chờ đợi. Catherine thở mạnh. Em, em chẳng nghĩ được điều gì cả. Thế thì tốt, chúng ta đi thôi. Anh ta đứng dậy và Catherine theo sau. Cảm giác hưng phấn do những cốc rượu giờ đây hoàn toàn biến mất và hai chân cô bắt đầu run rẩy. khi họ đã ở bên ngoài tiệm ăn giữa khí trời đêm ấm áp, một ý nghĩ chợt đến làm cô thấy nhẹ nhõm. Anh ta sẽ không dẫn mình lên giường đêm nay. Đàn ông không bao giờ làm thế với một cô gái trong lần hò hẹn đầu tiên. Anh ta sẽ lại mời mình đi ăn túi và lần này thì bọn mình sẽ tới nhà hàng Henry's. Bọn mình sẽ hiểu nhau hơn, thực sự biết nhau. Và rồi có thể bọn mình sẽ yêu nhau say đắm. Anh ta sẽ đưa mình đến gặp bố mẹ anh ta. Và rồi mọi sự sẽ ổn. Mình sẽ không cảm thấy sợ hãi một cách ngớ ngẩn thế này nữa. Ron hỏi, em có ưa thích một nhà trọ nào không? Catherine nhìn anh ta lặng thinh. Thôi rồi những giấc mơ về một buổi tối thú vị đúng cách cùng cha mẹ anh ta. Tên phổ đang định đưa cô lên giường trong một nhà trọ. Ồ, đấy lại là điều cô muốn, phải không nào? Đây có phải là lý do đã khiến cô viết mảnh giấy tội lỗi đó không? Ron đang đặt trên vai Catherine, rồi vuốt dọc xuống cánh tay cô. Cô có cảm giác ấm áp nơi hắn. Cô nuốt nước bọt rồi nói, Nếu anh đã biết nhà trọ nào, Thì anh cũng đã biết tất cả các nhà trọ khác. Ron lạ lẫm nhìn cô, nhưng anh ta chỉ nói thôi được, thế thì chúng ta đi. Họ lên xe và lái về phía tây. Người Catherine lạnh cứng, nhưng tâm trí cô thì như lên cơn sốt. Lần cuối cô ở nhà trọ là năm cô lên 8 tuổi và đi cùng với cha mẹ cô. Giờ đây cô sắp sửa đến một nhà trọ để ngủ với một người đàn ông lạ hoắc. Cô đã biết gì về anh ta, chỉ biết rằng anh ta đẹp trai, nổi tiếng và biết cách dễ dàng chinh phục khi gặp một cô gái nào. Ron đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, anh ta nói tay em lạnh quá. Cô nghĩ tay lạnh nhưng chân nóng. Ôi, chúa ơi, mình lại thế rồi. Vì một lý do nào đó, những vần thơ trong cuốn A niềm bí ẩn ngọt ngào của cuộc sống chợt hiện lên trong đầu cô. Giờ đây cô sắp sửa giải quyết điều đó. Cô đang trên đường khám phá ra mọi điều. Những cuốn sách, những quảng cáo gợi tình, những bài thư tình che đậy mỏng manh. Hãy siết chặt em trong vòng tay tình yêu. Làm lại đi. Những con chim làm thế, thôi được rồi. Cô nghĩ, giờ thì Catherine cũng sẽ sắp làm như thế. Ron cho xe rẽ về phía nam vào phố lát Phía trước, cả ở hai bên đường, là những con mắt đỏ nhấp nháy to tướng. Những biển hiệu bằng đèn nê neon sống động về ban đêm chào mời. Những chốn nương náu tạm thời rẻ tiền cho những cặp tình nhân nóng vội. Nhà nghỉ thuận tiện, nhà trọ qua đêm. Quán đến, rõ là dấu đầu hở đuôi, nơi nghề của khách lữ hành. Áp tưởng tượng thiếu hụt khập khiễng nhưng mặt khác, chủ nhân của những nơi này có thể là quá bận rộn, hối thúc những cặp tình nhân trẻ nhanh chóng rời phố mà không bận tâm đến chữ nghĩa. Rõ nói, tay chỉ cái biển hiệu phía trước, chỗ này có lẽ khá nhất trong đám. Quán chợ Thiên Đường còn trống. Đó là cách ẩn dụ. Trên Thiên Đường còn chỗ trống và cô, Catherine Alexander, sắp lấp chỗ trống đó. Ron ngoặt tay lái vào khoảng sân, kề bên một văn phòng nhỏ quét vôi trắng có đề biển, rung chuông và đi vào. Trên sân có chừng hai tá nhà gỗ có đánh số. Ron hỏi, trông thấy thế nào? Giống địa ngục của Dante, Giống khu Colosseum ở Roma khi những người thiên chúa giáo sắp bị quăng làm mồi cho sư tử. Giống ngôi đền đen phi khi nữ chinh vê tát sắp nộp mình. Cô nghĩ là... Catherine lại cảm thấy sự phấn khích như lúc trước. Cô nói, tuyệt diệu, thật tuyệt diệu. Ron mỉm cười một cách hiểu biết. Anh sẽ quay lại ngay. Anh ta đặt tay lên đầu gối Catherine, vuốt ngược lên đùi cô, hôn cô một cách vội vàng hời hợt, rồi nhảy ra khỏi xe, đi vào văn phòng. Cô ngồi đó nhìn theo anh ta, cố không nghĩ đến cái gì cả. Cô nghĩ. Cô nghe thấy một hồi còi dài phía xa. rồ dài, đây là một cuộc oanh tạc, họ luôn oanh tạc những nơi như thế này. Cánh cửa văn phòng người quản lý mở và Ron đi ra. Anh ta cầm chìa khóa, và hiển nhiên là không nghe thấy hồi còi mỗi lúc Lan đến gần hơn. Anh ta bước đến bên Catherine và mở cửa xe. Anh ta nói ổn rồi. Tiếng còi là lời báo của tử thần tiến đến gần họ. Liệu cảnh sát có bắt giữ họ chỉ vì họ có mặt ở khoảng sân này không? Ron bảo cô đi thôi. Anh không nghe thấy cái đó ư? Nghe thấy gì? Tiếng còi âm vang ngang qua họ, rồi nhỏ dần dọc theo đường phố và chìm đi phía xa. Khẩy thật. Cô nói yếu ớt những con chim. Trên khuôn mặt Ron thoáng một vẻ sốt ruột. Anh ta nói nếu có sự gì trục trặc. Catherine vội vã cắt lời không không. Em đi ngay đây. Cô ra khỏi xe, và họ đi về phía một trong những ngôi nhà gỗ. Cô hào hứng nói, em hy vọng là anh có được con số may mắn của em. Em bảo sao cơ? Catherine ngước nhìn anh ta, và chợt nhận ra cô chưa nói ra một lời nào. Miệng cô khô khốc, cô nói khàn khàn, chẳng nói gì cả. Họ đi tới cánh cửa. Và nó mang số 13. Chính xác những gì cô đáng hưởng, đó là tín hiệu từ trên trời rằng cô sẽ bị mang thai, rằng Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Thánh Catherine. Ron mở khóa cửa và giữ cánh cửa mở ra cho cô. Anh ta bật công tắc điện. Catherine bước vào trong. Cô không tin nổi mắt mình nữa. Dường như căn phòng chỉ gồm một cái giường khổng lồ, đồ đạc khác nữa, chỉ là một cái ghế tựa trông bất tiện, đứng ở góc phòng, một bàn trang điểm nhỏ có hương, một cái đài chạy pin. Không ai đã từng bước vào đây, lại nhầm căn phòng này là cái gì khác, trừ một điều, đó là nơi đứa con trai mang cô con gái đến làm tình với cô ta. Ta không thể nói. À... Chúng ta đang ở trong kho chứa đồ trượt tuyết Hay phòng chơi các trò chiến tranh Hoặc phòng cô dâu ở chỗ ngài đại sứ Không Đây chính là cái tổ tình yêu rẻ tiền Catherine quay lại xem Ron đang làm gì Và thấy anh ta đang cài chốt cửa ra vào Tốt Nếu nhóm cảnh sát cần bắt hai người Họ sẽ phải phá cửa ra trước Cô có thể hình dung ra Mình bị hai viên cảnh sát đưa ra ngoài trần truồng, trong khi một tay phó máy liên tục bấm máy để đăng trang nhất tờ nhật báo Chicago. Ron lại gần Catherine, vòng tay ôm lấy cô. Anh ta hỏi, "Em bồn chồn ư?" Cô nhìn anh bật cười, tiếng cười khiến Margaret Sullivan hẳn rất tự hào. "Bồn chồn á? Ron ơi, đừng ngốc nghếch thế." Anh ta vẫn quan sát cô băn khoăn. Em đã từng làm thế này rồi phải không, Cathy? Em không giữ bảng ghê thành tích. Suốt tối nay, anh có cảm giác rất lạ về em. Đấy, đã đến lúc rồi. Anh ta sắp sửa lột cái con lừa trinh tiết của cô ra và bảo cô thua đi cho xong. Ồ không, cô sẽ không để điều đó xảy ra, không phải là đêm nay. Cảm giác gì vậy? Giọng Ron rất bối rối anh không biết. Có lúc em rất gợi tình, em biết đấy, với cái đó, nhưng ngay sau đó, tâm trí em đã phiêu dạt tận đâu ấy và em lạnh lùng như băng giá. Cứ như thể em có hai con người. Vậy con người nào là Catherine Alexander đích thực? Các bạn vừa nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Mỹ Sydney Sandon, bản dịch bá kim.